Các bạn đang nghe tại đọc truyện audiodio.net aii Quang không ngại chỉ ngay lên bàn thờ Dạ cháu tìm thanh tuyền Người phụ nữsững nhìn qug rồi sau đó thở dài nh nhẹ, quay lại bàn thờ thắp ngay nén nhang rồi quay ra nói với khách Cách đây hơn 5 năm rồi do cãi lời cha nó không chịu ưng người chủ đồn điền già hơn đến ba chục tuổi ấy, nên có nhỏ bỏ nhà đi. Sau đó nghe người ta nói nó gieo mình xuống dòng sông oan nghiệt kia, Trôi mất xác, tội nghiệp con tôi lắm. Qua câu chuyện kể của bà, Quang biết đây là một gia đình người kinh lên lập nghiệp tại Đồ Điển Cao su Họ chỉ có người con duy nhất là Thanh Tuyền thôi. Do ở Thế Bí, người cha ép gả con mình cho tay chủ già háo sắc, Thanh Tuyền khi đó mới chỉ 18 tuổi, cuộn trí, tự đi tìm cái chết. Bà già quay sang nói với Quang, trước khi chạy ra dòng sông, nó còn quay lại nói với tôi rằng, Nó sẽ đi tìm người thương của nó. Vậy phải chăng cậu chính là người đó sao? Quang ngập ngừng. Dạ, cháu chỉ mới... Anh định nói là mình mới gặp Tuyền gần đây. Nhưng bà già nói tiếp ngay. Tối hôm qua, tôi nghe vong hồn nó về báo là gặp được người thương rồi. Nó nói người đó sẽ tới đây nữa kìa. Quang nghe mà rung cả mình. Anh lặng người dây lát rồi bước tới đốt thêm nén nhang nữa. Không nói năng gì. Thầm kêu tên nàng thôi. Bà già chỉ sang bàn thờ phía bên có lớn hơn, rồi nói, đó, đó là ba nó. Sau khi bắt ép con gái, gây ra cái chết cho nó rồi, ông nhà tôi đã quá ân hận, cho nên cũng bệnh mà chết luôn sau đó không lâu. Quan làm cái việc mà anh thấy nên làm là đốt thêm một nén nhang nữa thắp lên bàn thờ của người cha. Xong rồi, anh nói, cháu sẽ tìm cách đưa hài cốt thanh tuyển về đây cho bà. Nói rồi Quang từ dã ra về. Khi anh tới đầu ngõ thì anh giật mình nhìn chiếc túi vải khá to mà ai đó để chắn ngang cả lối đi. Chưa biết phải làm sao đây thì anh chợt nhìn thấy có những chữ viết trên miệng túi. Đem chôn cái bao lớn này trong đó là hài cốt của em đấy. Cái túi nhỏ còn lại anh phải mang theo bên mình không được rời xa nhá. Thanh tuyển. Không dám nói rõ cho bà mẹ, Quang vội vào báo tin. Có người lấy hài cốt của Tuyền mang về tới đây, vậy để mai con đem mai táng cho mẹ nhé." Quang sôi nổi gọi bà bằng mẹ một cách thật là tự nhiên, đắp một nấm mộ thật bề thế rồi Quang khấn khứa. "Con sẽ về đây thường xuyên để thăm mẹ và thăm em tuyển. Quang ngậm ngùi nhìn bà mẹ già rồi nhìn ngôi mộ vừa mới đắp. Anh ôm khư khư cái túi vải còn lại, băng rừng trở về thôn An Lý. Khi tới bên mô đất cạnh con sông Anh lại gặp ông trưởng thôn ở đó. Vừa nhìn thấy anh, ông ta hỏi dồn dập ngay. Này, cậu có biết ai lấy cốt ngôi mộ dưới kia không đây? Quang đưa ra chiếc túi vải. Dạ, cháu cũng không biết. Nhưng rõ ràng là Thanh Tuyền đã mang nó về tận nhà rồi. Trước cả dự đoán của cháu kìa. Còn riêng cái túi này, ạ cháu không biết là cái gì. Nhưng Tuyền không cho cháu rời xa nó. Nói vậy, anh định mở ra thì trưởng thôn đã xua tay ngay. Vòng hồn cô ấy muốn cậu giữ riêng thì không nên mở ra nữa đâu. Tôi đang lo cho cậu thì cậu về đây. Rồi Quang đem chuyện nhà của Thanh Tuyển kể lại. Ông trưởng thôn nghe xong gật đầu nói. Thế cũng tốt thôi. Nhưng xem ra thì cậu còn duyên nợ với cô ấy đấy. Liệu mà đối xử nha Nói rồi, ông đưa trả lại cho Quang cái khăn màu đỏ. Tôi tạm giữ vật này đây. Vậy mà sáng nay lúc đi vào rừng... Tôi nghe như có ai đó gọi, đòi lại nó. Quang ngạc nhiên hỏi, vậy bác gặp cô ấy sao? Không, chỉ nghe tiếng thôi mà. Cô ấy yêu cầu tôi trả lại cho cậu vật mà theo cô ấy phải ở trong tay cậu đấy. Nhận lại cái khăn rồi, Quang mở túi vài ra định cho chung vào đó. Nhưng vừa mở ra, anh đã giật bắn mình. Bên trong cái túi chỉ có một vật hình giống trái tim, khô và rất nhanh nheo. Trái tim nặng, Quang kêu lên trước sự ngạc nhiên của ông trưởng thôn. Gì vậy cậu Quang? Nhưng Quang đã nói lảng sang chuyện khác. Dạ, cháu cháu đang nghĩ tới tình cảm đáng trân trọng của nàng Thanh Tuyền ạ. Và anh không ở lại ăn cơm như lời mời mà từ giã trưởng thôn để đi ngay. Thấy không an tâm chút nào, trưởng thôn vội nói, để tôi đưa cậu nửa đoạn đường thôi. Nhưng Quang đã xua tay. Không cần đâu bác à, cháu đi một mình được mà. Rồi anh đi rất nhanh đến một đoạn đường vắng mới dừng lại, mở túi ra, khoang nhẹ nhàng đặt vật giống hình quả tim. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net